Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đêm ngày thui thổi nhìn quanh một mình Giang sơn của cụ chỉ có cái sofa Ngày thì ngồi, đêm thì nằm Vừa là ghế, vừa là giường cho gọn ghẽ Cụ không nghĩ đến chuyện ly dị Mà ngay cả cụ bà cũng chả muốn nhắc đến việc ấy Bởi cụ đã ngoài bảy mươi Ai còn đem nhau ra tòa xin ly hôn Làm trò cười cho thiên hạ Và lại ly dị chỉ có ý nghĩa khi hai bên đòi chia của, cụ không có của. Căn nhà thì đứng tên con trai đầu lòng, muốn bán cũng không bán được. Thế thì ly dị để làm gì? Cụ dọn ra rồi, cụ bà liền triệu tập tất cả các con lại và cứng rắn ra nghiêm lạnh. Tao cấm chung mày nhé. Không đứa nào được liên lạc với ông ấy nữa. Đứa nào mà cho tiền ông ấy à, tao cắn lưỡi tao tự tử, thử. tao chết á, không được để tang đấy. Đàn con thương mẹ, hoàn toàn nhất trí về lệnh cấm vận để trừng phạt ông bố đã già mà còn chơi trống bỏi. Cụ bà lại thêm bằng giọng ân tình hơn. Bao nhiêu tiền các con cho mẹ, mẹ dành dụm chả dám tiêu. Thế mà ông ấy nỡ đem hết tiền về nuôi con nhà thỏ bên Việt Nam á. Tiền đó thì mẹ chả tiếc. Về có mua sắm cái gì đâu. Nhưng mẹ xấu hổ với các bà trên chùa. Mỗi lần có người hỏi đến mạn, thì mẹ cứ như là muối sắt trong lòng nhục nhã quá. Bà giem giếm nước mắt nói không nên lời, làm đàn con lại càng căm hận ông bố. Các con không viện trợ, cụ phát kẹt tiền lắm, vì chỉ trông vào chợ cấp cao niên, mua tờ nhật báo 50 sen cũng cũng phải đắn đo. Cái khoản điện thoại viễn liên gọi về thường xuyên cho Loan đã là một gánh nặng lớn lắm rồi, cụ muốn kiếm thêm một việc gì đó. Để tránh tiền mặt cho có đồng ra đồng vào, nhưng tuổi cụ chẳng ai nỡ mướn. Mùa hè đi hái dâu thì đau lưng khom xuống không nổi. Thành ra cả ngày cụ cứ đành nằm trong gara, nhìn bức hình cụ chụp chung với người yêu ở Sài Gòn cho đỡ nhớ. Cụ đứng quàng tay qua hàng người yêu trong sở thú. Ai nhìn thoáng cũng tưởng là hai ông cháu, nhưng riêng cụ thì cụ thấy rất đẹp đôi, không chênh lệch bao nhiêu. Đàn con nghe lời mẹ tuyệt sao với cụ, nhưng anh con rể thứ ba là Minh thì lại rất rộng lượng thấu suốt hoàn cảnh của cụ. Minh nghĩ, ông bố vợ thất thập cổ lai hy, nhưng ngọn đèn dầu trước gió biết sống được bao lâu nữa, thôi thì cứ để cho trái tim cụ bùng lên chút sinh lực còn sót lại mà hưởng thụ chờ ngày nhắm mắt. Thậm chí Minh còn hỏi cụ Phát có cần thuốc Viagra để trợ lực thì Minh sẽ mua dùm và tặng cụ vài viên nhưng cụ không dám uống vì đang bị cao áp huyết từ gần 10 năm nay. Cảm thông với bố vợ, Minh lén lén dúi cho cụ mỗi tháng 500 gọi là bài tỏ lòng báo hiếu đối với nhạc phụ. Nhờ vậy, cụ Phát có thêm khả năng chi dụng cho người tỉnh trong nước hoặc trả tiền điện thoại cụ gọi về trong những đêm dài khi mà trái tim không ngủ yên. Ngày xưa khi chưa lún vào chuyện tình lãng mạn này, đời nào cụ Phát ngỡ tay nhận tiền của con rể Dân Bắc Kỳ từ ngàn xưa vốn có câu, dâu là con, rể là khách. Vạn bất đắc dĩ có cần vay mượn con rể thì cũng chỉ hỏi riêng con gái, rồi con gái tỉ tê với chồng và ôm tiền về đưa cho bố, chứ bố vợ không bao giờ trực tiếp nhận tiền từ tay con rể, sợ nó khinh mình. Nhưng đó là lúc bình thường. Còn bây giờ khi đã yêu thì cũng giống như dân cờ bạc, mặt bỗng rải ra, ai đưa cũng cầm. Lúc đầu cụ còn giả lả nói vài lời từ chối cho đỡ ngượng, nhưng lâu dần thành quen, cụ coi như đó là bổn phận của mình nên cụ nhận tiền một cách rất thoải mái. Mình đến thăm cụ ở gara, nhìn cảnh hiu hắt quá, cầm lòng không được, mới móc tiền đưa cho cụ và còn sắm cho cụ một cái quạt máy để những ngày hè cụ dễ ngủ. Hôm nay thì cụ đang thất tình, trái tim già nua đang giớm máu và cần gặp một người thân để tâm sự. Người thân mà hiểu thấu củ thì chỉ có ông Thành. Cụ vừa muốn chút bất nỗi lòng cho đỡ âm ức, vừa muốn truyền đạt một kinh nghiệm để ông Thành đề phòng những cô gái ở quê nhà. Tất nhiên cái thế của cụ phát không thể nào sánh được với cái thế của ông Thành vì cụ vừa già lại vừa nghèo. Già không quan trọng, nhưng nghèo là yếu tố sinh tử. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Xã hội càng nghèo thì chỗ đứng của kẻ có tiền càng hùng dũng. Tuy thế gọi là nghèo so với hải ngoại thôi, chứ về nước thì cô vẫn được đánh giá rất cao. Cho nên khi yêu cô gái trẻ, cụ Phát chẳng bao giờ giữ chủ, có ngày nó dám bỏ cụ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net